các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yến làn tràn như thế này ư? Nàng lập tức liên lạc. Liêu Thư ký, tôi đang ở trước cửa, các người đang ở đâu? Già Thư phu nhân, tôi đã cho người ra đón là trợ lý của tôi, Tiểu Vương à." Liêu Vĩ Kiều vừa nói xong, thì Lý Thần Du liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, một bên vẫy tay, một bên đã chạy tới. "Già Thư phu nhân, xin theo tôi đến đây." Vô Nghĩa không nói nhiều, hai người nhanh chóng vào khách sạn, đi vào một căn kế lô lớn nhất. Cửa vừa mở ra, xuất hiện một màn ảnh làm cho người ta bốc hỏa. Hiện trường ước có mười mấy người, cả trai lẫn gái ôm ôm ấp ấp lẫn nhau, tràn đầy là không khí mùi vị của rượu. Tuy rằng trên mỗi người quần áo vẫn còn, nhưng sớm nam nhân đã cởi lòng cả là vạt, khuy áo cũng cởi đến một nửa, còn nữ nhân lại mặc cổ áo thấp, hở cả bộ ngực cả lưng, làn váy vừa vặn chỉ có thể che khuất chiếc quần lót bé xíu. Chuyện đó đều còn chưa đáng nói. Đang chết nhất là Kha Tổng đại nhân lại đang ngồi ở giữa, trái ôm phải ấp mỗi bên một em, tùy ý để mặc cho bọn họ sờ trò, còn hứng trí bừng bừng mà hôn một cái. "Tiểu Ngư Nhi, ta về sau gọi ngươi là Tiểu Ngư Nhi có được hay không?" Kha Tổng thích kêu như thế nào thì cứ kêu như thế, muốn kêu lên giường cũng được nữa là. Lời nói dí dỏm vừa phát ra, hiện trường liền kêu cười to một trận. "Thưa chủ tịch, phụ nhân đã tới. Ngài xem có muốn trò về nhà trước nghỉ ngơi hay không ạ?" Liêu Vĩ Kiều đi đến trước mặt lão đại kiên trì khuyên nhủ. Thật ra lại trường hợp này cậu không cần đích thân phụ nhân ra mặt, bắt quá, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng chủ tịch lại còn nói sẽ cùng hai vị tiểu thư này qua đêm. Việc này vặn nhất truyền ra thì thật là thảm, so với phụ nhân hắn còn hiểu lên tắc trung trinh của chủ tịch hơn. Giới mọi tình huống cũng chưa từng có ý định chơi bời bên ngoài. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời phụ nhân đến mà thu nhập tàn cục. Gọi là cái gì? ồ nha nư, cái tên này nghe qua cũng quá là buồn cười đi. Kha Cai Đằng nói xong thì người đầu cười to, nhưng những người khác cũng không có cười. Lý Tẩn Dung đi lên hai bước, một cái ánh mắt cảnh cáo liền khiến cho Liêu thư ký cùng hai vị tiểu thư biết đường cách sang một chút. Khách nhân còn lại chỉ biết trợn mắt to mà chờ xem kịch vui. Kha Thông Minh thường đứng đắn, rất khó đến cách sạn tìm hoan mua vui, cơ nhiên lại để cho la bà tới tám gái. Lại còn có thể chính mắt thấy thì thiệt là rất có phúc phần nha. Anh còn nhớ rõ anh là ai hay không hả? Lý Thần Du hai tay vòng qua thất lưng hắn, lạnh lùng nhìn xuống trên người chồng nàng. Ta ư, ta chính là Kha Khải Đường. Kha Khải Đường là ai chứ? Là chồng của Lý Thần Du, là cha của Khoa Hằng Kiệt, cùng với Kha Nhật Lan. Được lắm, anh còn nhớ rõ chính mình là ai, vậy không nên gây ra chuyện làm nhục chính thân phận của mình. Cơ hồ là động tác phản dạng, Nàng lấy bàn tay hướng tới mặt của hắn mà ba một tiếng, một bàn tay đánh thật là rõ ràng gọn gàng, đánh cho mọi người ở hiện trường chỉ biết trợn mắt há mồm, liền ngay cả bản thân Lý Thần Du cũng không dám tin tưởng. Nàng tự nhiên lại dùng tay để mà đánh trong nàng, cái chuyện bạo lực này vẫn thật là chuyện thất sách nhất, đánh trước mặt mọi người mà kệ có lý cũng dễ trở thành vô lý. Một màn im lặng tĩnh mịch, người bị đánh ngực lại nở nụ cười. Khả khà đùng sờ sờ khuôn mặt chính mình đang nóng lên, rồi cười hì hì nói. "Vợ à, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh đi, hãy mang anh về nhà đi mà." Hiện trường đông loạn tăng lên âm thanh ồ, vài người ở hiện trường đáy lòng bội phục vị vô nhân này thủ pháp sạch rỡ thật tốt. Lý Thần Du không hiểu nổi phản ứng này của Trượng Phu, tám phần là uống chịu, uống đến choáng váng, thật không tốt một chút nào, hắn lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch này làm uổng phí hình tượng tộc nữ của nàng giữ gìn bấy lâu nay, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy, về sau này, hào danh của nàng khả năng sẽ rất là vang rồi đi." Nàng chuyển hướng tới Liêu thư ký nói, "Tem chủ tịch phiêu lên ra đi." "Sao vậy ạ?" Lý Kiều Vĩ đối với trợ lý Vương nháy mắt, hai người mỗi người một biên kiên lấy chủ tịch đại nhân đang say không biết gì, cũng tận lực tránh ánh mắt nhìn vào năm ngón tay còn in ở trên mặt hắn cứ như vậy sau một màn khơi hay này, nhưng nàng biết chuyện kế tiếp của bọn họ mới là phần chính của buổi biểu diễn. Vợ chồng bọn họ như thế nào mới có thể diễn thật tốt đây. Kha cái đường không nghĩ tới chính mình đi uống mấy chén mà đã dấn vào cái hoạch ám sát này. Việc này thật sự là rất hiếm nha. Chuyện này trước đó không có báo cho thư ký của hắn biết, chỉ sợ thư ký của hắn diễn trò không đạt, sợ thật chứng minh đó là một ý kiến hay. Vợ của hắn quản nhiên đã ra tay. Biểu hiện còn làm cho hắn kinh hỷ không thôi. Mấy ngày nay, Lý Thần Dô để cho con gái gọi điện thoại tới, muốn hắn nhanh chóng trở về nhà. Hắn tuy rằng hiểu được dụng ý của nàng, nhưng việc này còn chưa đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net